Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rơi đi, rơi đi, xuống đây, rơi xuống tận cung của địa ngục, màu đỏ này, máu đỏ của máu sẽ ngập tràn nơi đây, có con quỷ chú ngụ ở chỗ này, xuống đây nè. Liền sau đó, chỉ thấy hai kẻ kia rú lên, con rào sáng loáng đã cứa nát cổ tay của chúng, gáp bật một điệu ra, rồi nhảy múa điên cuồng khi những thanh âm tập của máu tươi đã chảy xuống hai chiếc lọ thủy tinh. Gã với lấy cây cỏ rồi thấm đẫm máu tươi, gã điên cuồng vặn vẹo rồi cắm đầu cắm cổ mà vẽ. Trên trang giấy khổ lớn là những dấu tay, những vệt máu vương vãi còn nhỏ máu tông tạc, kèm theo cái thứ mùi tanh lợm giọng. Gã đau khổ quỳ gục xuống, bức tranh vẫn còn một nét họa cuối cùng trước khi hoàn thành. Gã nhìn lại đôi bàn tay của mình, nhìn lại hai cái tay đã trắng bợt đi và đang chừng mắt nhìn mình. Gã thấy nỗi đau mất mát, gã nghe rõ tiếng trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, tiếng hơi thở khó nhọc, mùi tanh tươi lậm giọng, gã gào khóc trong sự tuyệt vọng. Gã chỉ cần được yêu thương, được sống như một con người, nhưng phải chăng số mệnh của gã sinh ra là để tra đạp, để bị đọa đầy hay sao? Gã nhìn xuống ô cửa sổ, nơi có chục nấm mồ cũ mấy đủ kiểu. Gã cười man dại Rồi từ từ đưa con dao sắc lạnh lên trên cổ, gã cứa mạnh con dao vào cổ họng, một tia máu đỏ lom đập bắn ra vào đúng chỗ nét vẽ cuối cùng. Gã đổ ập xuống, chiếc đèn dầu trên bàn vỡ tan tành nhanh chóng, đã biến căn nhà thành một ngọn đước chôn vùi đi tất cả mọi thứ. Bức tranh từ địa ngục cũng đã cháy ngùn ngụt cùng với căn phòng, và vài tiếng sau, tất cả chỉ còn lại đống tro tàn. quý anh chị em vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Bức tranh oan hồn của tác giả Mạnh Ninh và Cindy. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những sự chuyện lần tới tại Kinh chuyện độc lập. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net